Trạm dừng 1080. Xin trân trọng giới thiệu kịch truyền thanh Cuộc đời Đức Phật. Chỉ đạo sản xuất: Hòa thượng Thích Trân Quang. Kịch bản và âm thanh: Thiền Tôn Phật Quang. Với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng: Cao thanh Danh, Ngọc Khánh, Lệ Huy, Vi Thoại, Tấn Đạt, Quốc Triều và các Nhật Quang, Trùng Hiếu, Thảo Vi. Tân Lê, Trung Tính Thiết kế ảnh bìa Trần Quỳnh Anh Tác phẩm được phát trên kênh Trạm Dừng 1080 Tập 8 Những Nẻo Đường Thiên Lý Này các thiền huynh, đây chính là các nữ đệ tử của Sa Môn Gô Này các cô em đầu trọc Chúng tôi tôn thờ thần linh trên trời Siêu Phàm thoát tục Đạo sư của chúng tôi là bậc cao minh Thần lực phi thường Samon Gautama không tài nào sánh nổi Hãy từ bỏ Samon Gautama Hãy theo đạo của ta Ta sẽ cho các cô em được mở mắt <cười> Này những kẻ ngoại đạo kia Nếu trong khoảng thời gian một chiếc lá rơi Mà các ngư có thể lấy được chiếc bá trên tay ta Thì chúng ta mới tin đạo các ngư là cao siêu Bây giờ các ngư nghĩ sao Nếu ta có thể lấy hết gậy trên tay các ngư Chỉ trong giấc mắt phim Trưng Trọng dưới tiêu series phim 3D cuộc đời tiếp tục dựa trên bộ truyền núi tuyết biên soạn phim tòa thức kinh quan tập phim những lẽo đường thiên lý máu thơm này là hồ la còn đã xuất gia rồi đâu được làm nũng nữa Sao? Mẫu thân hôm nay lạ quá Vừa thương con Vừa hết thương con Vừa ấm mắt như ngày xưa Mà cũng vừa xa xôi như người xa lạ Con, con không thể hiểu nổi Này là hầu lá hầu la Mẫu thân con đã chứng A-la-hán Nên không giống như ngày xưa nữa Người chỉ còn lòng từ bi bao la Thương con cũng như thương tất cả chúng sinh mà thôi la hầu la à Hôm nay là một nhân duyên đặc biệt Mẫu thần Gia Du Đà La sẽ nói cho con nghe Về mật hạnh mà con phải đảm đương trong tương lai Này La Hầu La Lực lượng thám tử do Thế Tôn xây dựng trước kia Nhằm mục đích bảo vệ đất nước Thích Ca Với sự lãnh đạo tài tình của Thế Tôn Các thám tử đã vô tình thâm nhập rất sâu vào nội tình các nước Nhưng cơ hội này Thế Tôn đã giúp cho các nước sống yên ổn Hòa bình với nhau Thế Tôn ngày đêm chuẩn bị xuất gia Nên chuyển giao cho mẫu thân quyền điều khiển lực lượng này Nhưng thật ra Mẫu thân cũng ước mơ xuất gia Nên đã từng bước giao lại cho chú Nanda Nào ngờ Cuối cùng tất cả chúng ta đều xuất gia theo thế tôn. Điều đó đã làm ta rất lo lắng, vì mạng lứa thám tử này không thể dài tán. Không thể một ngày không có người chỉ huy, cũng không thể tùy tiện giao cho người kém đạo đức điều hành. Cách đây không lâu, mẫu thân đã chứng được quả vị A-la-hán, nên thấu rõ mọi việc. Còn sẽ là người đảm đương lực lượng này một cách xuất sắc. Con sử dụng mật hạnh đệ nhất Để bảo vệ thế tôn và tăng đoàn Bởi vì càng về sau này Sự chống phá của các giáo phái ngoại đạo Sẽ càng khốc liền Này La Hồ La Mật hạnh này không ai hay biết Không hạnh tung vết tích Càng kín đáo càng hiệu quả Nên con cần phải có một vỏ bọc hoàn hảo Có khi cần phải đóng vai một người bà La Môn Có khi con phải giả dạng Làm người thuộc gia cấp Chiên Đà La Thậm chí có những lúc Con phải giả làm ngoại đạo và chịu nhiều điều oan ức. Một số thám tử cũng đã xuất gia vào trong căn chúng vì lòng tôn kính của họ đối với Thế Tôn. Sau này, con sẽ phải đến gặp các vị để được chỉ giáo thêm. Hư mẫu thân, con lại mẫu thân về tất cả tình yêu thương mà người đã dành cho con về tất cả lòng thủy chung sắc son mà mẫu thân đã dành cho phụ thân con là Thế Tôn. Vì tất cả những công lao khó nhọc Mà người phải gánh phát thay phụ thân Suốt bao nhiêu năm qua Bây giờ con xin vâng lời mẫu thân Con sẽ lắm đương lực lượng thám tử này Xin mẫu thân và chú nan Đà Tiếp tục dự trách chỉ bảo cho con Này bạc đề, chúng ta đã phát nguyện xuất gia Nhưng trên đường lang thang thiên lý Mà vẫn đi cạnh nhau thế này Thì thật là bất tiện Ngài ca dí ba Thiếp cũng biết Ngài không muốn như vậy Nhưng thân người nữ thật là nguy hiểm nếu phải đi một mình Xin Ngài hãy đi cùng Thiếp Cho đến khi chúng ta tìm được dị đạo sư cao minh Để nương tựa tu hành Này bạc đề Nàng hãy sang bên kia đường Đi trước A một đoạn Ta đi bên đầy đường Sau nàng một đoạn Ta sẽ luôn giỏi theo nàng Nếu ngài vẫn cơn quyết Thì Thiếp xin nghe theo Đây là giây phút cuối cùng Thiếp và ngài được bên cạnh nhau Suốt mười năm danh nghĩa phu thê Nàng đừng buồn Chính sự xuất hiện của nàng Đã làm thay đổi cuộc đời ta Thưa cha, con sẽ không thành quân. Con muốn sống một mình để phụng dưỡng cha mẹ chu Toàn. Và nếu cha mẹ cho phép, con chỉ xin được xuất gia, sống đời phạm hạnh mà thôi. Đến khi nào con mới cho cha mẹ một ngày yên tâm về con? Ta biết xuất gia là điều tốt, nhưng con chưa thể báo hiếu chỗ cha mẹ... Thì việc đó có nghĩa lý gì Con hãy tự chọn ý trung nhân cho mình Bằng không hết Ta sẽ chọn cho con Thưa cha Nếu phải thành hôn Con chỉ chấp nhận Người con gái nào giống như bức tượng này Và hơn nữa Cô ấy phải là người đức hạnh vẹn toàn Để cha mẹ có thể yên tâm về chúng con Đẹp quá Y như tiên nữ Phén này Đức ông khó mà chịu lòng công tử rồi nha hey. Biết tìm đâu ra Người con gái đẹp như tiên nữ thế này Dược Dù có lật tung cả đất nước này Ta cũng phải tìm bằng được Người con gái đó Miễn là con ta hạnh phúc Này bạc đề, ta không ngờ cha ta lại có thể tìm được người mà ta chỉ tưởng tượng mà thôi Nhưng thật may mắn khi nàng cũng có chí nguyện xuất gia Nên hai chúng ta đã sống trong sạch suốt 10 năm qua Ta biết ơn nàng về sự trinh bạch cao cả đó Nếu là một người vợ khác thì có lẽ ta đã rất đau khổ Thưa ngài, thiếp được gặp ngài thật là thiên duyên điền định Trước giờ phút chia tay này, thiếp xin được lạy ngài một lạy để đền ơn tao ngộ. Cầu chúc ngài đạt được sở nguyện, tu hành giải thoát. Người là thầy của con, con là đệ tử của người. Lành thầy, hãy đến đây. Tỳ kheo Ca Diếp.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 Thưa đức vua, và hỏi đồng khoan tộc. Kinh đô Ly của chúng ta đang bị bao vây bởi hàng háng và bệnh dịch khốc liệt, dân tình than khốn khổ, họ đang tìm cách bỏ xứ mà đi. Tại sao đất nước xinh đẹp của chúng ta lại rơi vào thảm cảnh như vậy? Phải chăng chúng ta đã làm điều gì bất kính và tổn phước? Thưa đức vua. Này Mahali, ta thật sự chẳng thấy hoàng tộc này có làm điều gì bất Kính hạy tôn phước cả. Chúng ta sống rực mình, cư sự rất hiếu với lần bàn. Nếu còn thấy chúng ta có điều gì sơ suất thì con hãy noi lên đi. Thưa đức vua, Thế Tôn chánh đẳng giác Gotama là bậc đạo sư siêu việt giữa thế gian. Trước đây, khi Thế Tôn du hành đến Tị Xá Ly, chúng ta đã thờ ơi chẳng tiếp đón, dù biết rõ Nhưng nhiều người trong hoàng tộc đã ngạo mạn Không chịu tìm đến lắng nghe giáo pháp vi diệu của Thế Tôn Hành động bất kính này đã làm cho chúng ta tổn phước Con tin nếu chúng ta thỉnh cầu Thế Tôn về đây Thì tai ương sẽ chấm dứt Này Ma Ha Con lấy gì để đảm bảo những điều con vừa nói Thưa Đức Vua Con xin bảo đảm điều này bằng mạng sống của mình Nếu Thế Tôn bước chân qua biên giới mà trời không đổ mưa Con sẽ tự sát hồi được Chúng ta trông cậy hết vào con Con hãy tức tốc ngày đêm Phi ngựa đến thành vương xa Thỉnh cầu thay tôn Gautama Cứu đất nước này thoát hòa diệt vong Thưa Đức Vua, Thế Tôn Kutama và các đệ tử sắp tiến vào biên giới của chúng ta Đại chúng Hãy ghi nhớ và truyền tụng những lời mà Như Lai sắp nói Bài kinh này sẽ giúp các người tiêu trừ dịch bệnh Này đại chúng, hãy lắng nghe Thế gian là vô thường, có sinh và có diệt sống tham lam ích gì chỉ là gây thêm tội lòng sân hận làm chi mở đường đau khổ những người có trí tư duy con đường Phật dạy Quán tưởng lòng từ bi thương cho vạn loại nguyện sống đờián hạnh sát hại tà dâm lìa giá tham biết vừa chừng tiết kiệm để dành cho người sau dù Đồ là một giọt, giọt nước hay chútc hạt không mềm nguyện cho người quanh ta ai cũng đều khỏe mạnh thoát bệnh khổ não thơ lòng an vui thưthai! Nguyện cho người quanh ta ai cũng đều tin kính ta ngôi báu Phật đà pháp thiên và thánh chúng nguyện đời đời tu hành hướng tâm về giải thoát khỏi sinh tử luân hồi dứt vô minh ngã chấp